Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại lựa chọn đi bộ xuống núi Em cũng quá kêu kiệt đi Anh cười hài hước Đã trễ thế này Đi một mình rất nguy hiểm Em biết Cô thàn nhẹ Cô cũng là bất đắc sĩ Đối với cô mà nói Ở bên cạnh người đàn ông có thể dễ dàng tác động tới tình cảm của cô Đổi lại càng nguy hiểm hơn Cảm ơn anh đã tới đón em Xe một lần nữa khởi động Lướt em qua những đoạn ngoằn nguèo Cho đến tận khi đèn hậu của xe mất hẳn, một chiếc xe khác màu xanh đậm nãy giờ tắt đèn im lặng tránh ở bên đường mới quay đầu chậm rãi rời đi. Trong xe, một người đàn ông với dáng người cứng ngắc đang ngồi, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chăm phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, hai chiếc quý áo thạch anh đen dưới bóng đêm thâm trầm khôn cùng, âm thầm tỏa sáng. Tập đoàn khách sạn quốc tế Xuân Duyệt nhận việc kiếm tiền lại nhận việc lại kiếm tiền, mục tiêu sống của cô chỉ đơn giản là như vậy, chỉ cần có thể kiếm được tiền là tốt rồi. U Nga Đạt đi vào cổng khách sạn sân duyệt, ngẩng mặt nhìn lên tòa kiến trúc tổng thể cao vút như vươn lên đến tận mây xanh. Tầng cao nhất của khách sạn là một nhà hàng thủy tinh trong suốt, xoay 360 độ nhìn xuống toàn cảnh Đài Bắc. Thái Sở An nói, đợi tới sinh nhật cô thì muốn mời cô tới đó ăn đại tiệc, anh không biết Cô đã từng là khách quen của nhà hàng đó. Lúc đó, cha cô rất quen thân với đầu bếp trường. Chẳng qua, đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Rất dối dám. Viện thiếu thể khẽ nhớ mày, nhẫn lại nghe chủ quản trên bụng dài dòng báo cáo nghiệp vụ. Nhưng đối phương càng lốt, càng nói, càng hăng. Toàn bộ bài nói vẫn không đi vào những điểm quan trọng. Vừa lãng phí thời gian, lại vừa làm anh đau đầu. Vừa mới nhậm trước được vài ngày, Anh đã sơ lược hiểu rõ thái độ làm việc của mấy quản lý cấp trung, chỉ có ba chữ: không năng suất. Nếu đây là tập đoàn quản lý chi nhánh khách sạn Sơn Duyệt của tập đoàn thì khó trách, Lưu chủ tịch cố ý mời anh về từ Luân Đôn, chờ mong anh chỉnh đốn tất cả một phen. Anh hướng bục dùng tay ra hiệu. "Vâng quản lý." "Vâng." Người đàn ông hói nửa đầu đang nói đến mức nấc miếng tung bay, thấy tổng giám đốc gọi. Bội vàng nạnh bở dừng lại. Ông có thể tóm tắt nội dung cần báo cáo trong vòng 1 phút, nêu rõ những nét chính của vấn đề một chút không? "Hả?" Ông hỏi đầu sửng sốt. "1 phút? Có thể chứ. Nhưng trong báo cáo của tôi nội dung rất nhiều, 1 phút chỉ sợ." "Những người khác đâu?" Viên thiếu tề lời nghe ông ta giải thích, con mắt sáng quắc đảo qua từng gương mặt đang kinh ngạc trong phòng. Ai có thể nói cho tôi những điểm quan trọng trong vòng 1 phút? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vậy thì 3 phút vậy. Anh nới rộng thời gian, vẫn không có người đáp lại, không khí trở nên xấu hổ. Viên thiếu tề lạnh lùng mỉm cười một cái, đã sớm đoán được tình huống này, anh lạnh nhạt đứng dậy. Tôi nghĩ mọi người đều mệt mỏi rồi, chúng ta tạm ngừng học 20 phút, đợi góp vị đồng óc tỉnh táo, uống ly cà phê, chúng ta lại tiếp tục. Anh ngỡ khí bình thản, trong lời nói lại chứa đựng sự ám chỉ lạnh lùng, mạnh lạnh cho các quản lý đó trong vòng 20 phút nữa, sở mang lại nội dung tài liệu trên tay, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Hai người quản lý tiến vào, đưa cà phê mới pha và điểm tâm mới làm phát cho mọi người. Viên thiếu tệ bưng lên một ly cà phê, đi thẳng ra khỏi phòng họp, rời ra lời chỉ giáo bản tán của đám quản lý. Anh uống cà phê, dạng bước trong hành lang dài Một bóng hình mảnh mai xinh đẹp bỗng dưng hiện lên trước mắt. Tuy chỉ là thoáng nhìn, anh đã kịp phân tích ra một cái tên trong óc, là Ua Ngư Đạt, vợ cũ của anh. Làm sao cô có thể tới nơi này? Anh sải bước đi về phía trước, ánh mắt truy đuổi theo bóng hình của cô. Cô mặc một bộ quần áo màu đen, đúng là trang phục của office lady, trên cổ buộc một chiếc khăn quàng màu vàng nhạt, tăng thêm mấy phần mềm mại đáng yêu. Anh nhìn theo bóng cô mang theo notebook nhẹ nhàng đi vào thang máy. Hay là cô đến để bàn công chuyện với ai? Anh đang tập trung suy nghĩ thì một tiếng gọi gấp gáp từ phía sau anh vang lên. "Tổng giám đốc." Anh quay đầu nhìn về hướng một người phụ nữ mặc đồng phục quản lý của khách sạn. Từ đầu hàng hiệu trên người cô, anh nhận ra cô là phó quản lý bộ phận tiêu thụ. "Cái cô vừa mới ở đây là khách đến bàn luận công việc sao?" Không phải là khách, là người khách sạn mới đến làm sổ tay tuyên truyền. Sổ tay tuyên truyền? Đúng, tập giám đốc, mời xem, chính là cái này. Phó quản lý Trần đưa ra một mẫu sổ tay tuyên truyền. Tôi cảm thấy rất được, hẳn là có thể chọn dùng. Viên thiếu thể tiếp nhận hàng mẫu, tùy tay lật xem, nhìn đến tên người ký tên trên đề án ở tờ cuối cùng, ồ Ngư Đạt, quả nhiên là cô. Anh khẽ hừ lạnh. Cái này không được. Cái gì? Phó quản lý Trần nghe thấy liền bối rối. Tôi nói sổ tay này bị lạc. Vẻ mặt anh lạnh lùng, đáy mắt lặng lẽ hiện lên rõ sự ác ý. Cô lập tức gọi người lần đệ án này tới đây. Cái gì? Muốn cô ấy lập tức trở lại. Ủa Ngư Đạt mới vừa đi ra khách sạn không bao lâu, liền nhận được điện thoại thúc giục. Xin hỏi là đệ án của tôi có vấn đề gì không? Tôi thấy là không có vấn đề gì. Có vấn đề là tổng giám đốc của chúng tôi. Khẩu khí của phó quản lý Trần có vài phần ái náy, tự hồ cũng hiểu được việc lật lọng như vậy không tốt cho lắm. Anh ấy đối với đề án của cô. À, không hài lòng lắm. Không hài lòng? Không hài lòng đến mức cô vừa mới rời đi liền cho nhân viên gọi ngay điện thoại đến như muốn đòi mạng sao? Cô ngữ đạt nhíu mày hỏi thử. Nhưng tôi nghĩ, bản sổ tay này là thuộc nghiệp vụ của bộ phận tiêu thụ. Đúng là do bộ phận tiêu thụ chúng tôi quản lý, vốn chỉ cần quản lý trường trình vắn tắt là được rồi. Nhưng mà tổng giám đốc của chúng tôi vừa nhậm chức, có lẽ còn chưa quen với việc triển khai hoạt động của chi nhánh. Ngài quá, Uông tiểu thư, mời cô tới một chuyến nữa ngay bây giờ được không? Cô có thể nói không sao? Âu Ngư đạt cười khổ, vốn tưởng rằng lần này nắm chắc rồi. Giờ chiều còn muốn mang mẹ đi ra nhà hàng ăn một bữa thật ngon, cũng thuận tiện cổ vũ thưởng cho mình, không ngờ sự tình lại chuyển biến. Trở lại chiếc phòng họp, phó quản lý Trần đang chờ cô, vừa thấy mặt liền xin lỗi trước. "Thật có lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi đang họp, anh ấy mời Uông tiểu thư chờ một chút." "Anh ta đang họp? Vậy còn bội vã chịu cô đến, không thể lại hẹn vào một lần khác sao?" "Xin hỏi, đại khái muốn tôi đợi bao lâu?" Cô vẫn giữ vững sự lễ phép. Việc này tôi cũng không xác định được. Phá quản lý Trần có chút xấu hổ. Anh ấy hiện tại đang trong cuộc họp hội đồng quản trị, vừa mới mời người đưa cơm vào, vừa ăn vừa thảo luận, cho nên có thể còn phải một lúc nữa đi. Sì, đây lại đang cố tình chỉnh cô sao? Ủa ngứa đạt rửa thầm dưới đáy lòng, mặt ngoài lại nở nụ cười hòa khí. Không sao, tôi chờ chỗ này được rồi. Tôi mọi người cũng đưa một phần cơm đến cho cô. Cảm ơn. Sau khi vó quản lý Trần rời đi, chỉ chốc lát sau, một người liền đưa tới một phần cơm hộp, chính là của nhà hàng Xuân Duyệt làm ra. Hương vị đương nhiên không tệ, chỉ là Ôn Ngữ Đạt ăn vào miệng cũng vẫn thấy rất buồn bực, đáng giận. Lốc kim đồng hồ dần dần chỉ hướng 2 giờ chiều, Ôn Ngữ Đạt quyết định mình chịu đủ rồi, cô tuy chỉ là một người làm thuê nho nhỏ, nhỏ nhưng cũng có tôn nghiêm, cho dù anh đường đường là tổng giám đốc thì sao, cô không sợ. Cô thu dọn notebook đang muốn rời đi, một âm thanh lạnh lùng như cười như không làm cô cứng người. "Sao vậy? Muốn đi sao?" Cô giật mình, dự cảm bất thường chạy dọc sống lưng. Giọng nói này rất quen thuộc. Cô bỗng nhiên quay đầu, đập vào ánh mắt quả nhiên là khuôn mặt của người đàn ông khiến cho lòng cô vừa chua xót lại vừa đau lòng. Là anh? Viên thiếu tề? Thật bất ngờ sao?" Anh nhàn nhã nhếch miệng ngồi xuống đối diện cô. Cô cắn chặt răng, lời nói khó khăn lắm mới có thể theo cánh môi thốt ra. "Anh sẽ không phải chính là tổng giám đốc khách sạn này. Xin chỉ giáo nhiều." Anh đưa ra danh thiếp, cô chần chờ nhận lấy, ngón tay run lên, danh thiếp tinh xảo lại có chất lượng chỉ ra rõ ràng anh là tổng giám đốc khách sạn kiêm phó chủ tịch tập đoàn. Trừng mắt nhìn những con chữ in trên danh thiếp giống như đang đùa cợt cô, cô bỗng nhiên đã hiểu, mình vì sao phải không công chờ thêm 2 giờ tại phòng họp nhỏ này. Anh cố ý đấy à? Giọng cô sắc bén chất vấn. Tôi không hiểu ý của Uông tiểu thư. Giả ngu, anh rõ ràng là cố ý trỉnh cô. Cô nhìn anh bằng ánh mắt mang hình viên đạn, anh ôm um rung thất nhận một cách vô thưởng vô phạt. Sao vẫn đứng vậy? Mời ngươi." Anh cười giống như đang mang gà đi chọc té chồn, cô cứng ngắc trở lại chỗ ngồi. "Cơm ăn ngon không?" Anh chỉ cái hộp cơm trên bàn trà. "Cũng tạm." "Cà phê đâu? Muốn gọi người cho em thêm một ly không?" "Em không phải đến đây để ăn hay uống cà phê." Cô thách thức nhướng mày. Anh nhẹ giọng nở nụ cười, cười đến mức khiến cô như đứng trên đống lửa nhưng ngồi đống than, thấy không được tự nhiên. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Thoải mái đi, Uông tiểu thư." Anh dừng cười, uống một hớp cà phê. "Em làm việc luôn khẩn trương gấp gáp như vậy sao? Em nghe nói anh đối với sổ tay tuyên truyền của em làm có ý kiến?" "Không sai, là có một chút." Trên tay anh cầm hàng bấu, cười cười đùa nghịch một chút, bỗng nhiên vứt xuống, rơi đúng trước mặt cô. "Bị trùng lạp?" "Cái gì?" Cô nhất thời sững sờ. Tôi nói, phần này hoàn toàn là thất bại. Mời Uông Tiểu Thư làm lại đề án một lần nữa. Làm lại đề án một lần nữa? Ý của anh là chỉnh sửa lại toàn bộ. Anh định đem cô ra làm trò đùa giỡn ngu ngấp sao? Cô cầm tức nhìn anh. Nhưng tôi xin thỉnh giáo viên tiên sinh là chỗ nào thấy không hài lòng? Yên ấn, hình ảnh, nội dung. Tôi thấy tất cả đều không hài lòng. Anh trả lời rất đơn giản, ngắn gọn làm cho người khác hốc máu. Cô nén giận. Nhưng vừa mới rồi, phó quản lý Trần nói với tôi, cô ấy thấy tuyệt đối ok. Viên thiếu thể mỉm cười, dựa vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực. "Nhớ không, Uông tiểu thư, vừa mới rồi tôi đã cho cô danh thiếp. Vậy thì sao? Tôi là tổng giám đốc." Anh biểu thị công khai một bộ tư thế vui mừng tự đắc. "Ý là, việc của khách sạn này hết thảy đều do anh định đoạt." cô tức giận đến cơ hồ muốn sung huyết não. "Viện thiếu tệ, anh, anh vươn một ngón tay lắc lắc trước mặt cô. "Lúc đang bàn công việc, tôi hy vọng chúng ta có thể tôn trọng lẫn nhau, Uông tiểu thư." Cô phút chốc tức run. "Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc viên từng trải quả là quá để ý." Mỗi câu chữ gần từng tiếng theo kẽ răng, cô sắp tức điên rồi, chắc anh cũng nhìn ra được Nhưng anh không hề thể hiện một chút dấu hiệu đồng tình nào. "Vậy, Ôn tiểu thư, khi nào có thể làm lại đề án ra cho tôi?" Anh lạnh nhạnh hỏi. Quả thực khinh người quá đáng. Ôn Ngư Đạt thầm nắm chặt lòng bàn tay. "Ít nhất cũng xin tổng giám đốc viên cho tôi một phương hướng, nếu không tôi làm sao mà biết sửa từ đâu?" Anh nhún vai. "Nếu tôi mà biết sửa lại như thế nào cho tốt hơn thì rõ ràng đã tự mình làm rồi." cần gì đem việc này cho người khác làm? Cô muốn giết người. Anh là tổng giám đốc, chẳng lẽ đối với việc tuyên truyền hình tượng của khách sạn không có một chút ý tưởng nào sao? Có một chút, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rất khó thuyết minh cụ thể. Vậy, lúc nào anh có thời gian để thuyết minh thì gọi điện thoại cho tôi hoặc là viết email cũng được. Tôi ưa mặt đối mặt trao đổi trực tiếp, như vậy sẽ không có hiểu lầm thể hiện rõ là muốn làm cô mất thời gian. Ngoài anh ra, tôi còn có rất nhiều dự án khác. Cô cũng không muốn hao phí thời gian mà tiếp chuyện với anh. Nếu ôn tiểu thư bẻ bọn nhỏ việc, chúng tôi cũng không làm khó dễ cô. Tôi bảo phó quản lý Trần tìm người khác tới làm vụ này là được rồi. Đáng chết, cô phải kiếm số tiền kia. Không cần, tôi sẽ làm. Tôi sẽ nhà định sẽ hết sức đưa ra một bản đề án khiến cho tổng giám đốc vừa lòng. Một tuần kịp không? Được, một tuần. Vậy đã định rồi, một tuần sau xin Uân tiểu thư đưa ra ba bản kế hoạch khác nhau để tôi tham khảo. Ba bản? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, anh chẳng nhỡn bỏ đi thành quả tâm huyết hao phí gần 2 tháng của cô, còn muốn cô trong một tuần ngắn ngủi đưa ra ba bản kế hoạch mới, đáng khinh tầm hơn là ngay cả chút phương hướng đề nghị cũng không cho cô, muốn cô thảy bó mồ sờ voi. Anh quả thực rất có khả năng soi mói. Nếu cô thông minh mà nói nên buông tha vụ này, tiếp tục dây dưa cùng anh chỉ khiến bản thân càng lâm vào cảnh tiến thoái không xong. Nhưng cô không cam lòng, không cam lòng con vịt đã được lục triển lại bay đi mất, lại càng không cam lòng để anh dùng một loại ánh mắt hèn mọn khinh thường khiêu khích cô, như thể không tin cô có năng lực hoàn thành nhiệm vụ anh giao phó. Liều thôi. Vì để chứng minh mình không còn là vị đại tiểu thư nhõng nhẽo trong mắt anh, cô Liều chết cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này, cô nhất định phải làm cho anh tâm phục khẩu phục, ngoài miệng không nói được một câu ghét bỏ. Một tuần sau gặp lại, cô nói cột lộn đứng dậy bỏ chạy lấy người, phong thái cao ngạo, tư thế mạnh mẽ. Viễn thiếu tề nhìn theo bóng dáng cô, ánh mắt trầm xuống. Anh biết mình thực nhàn chán, thái độ rất máy móc không giống một nam tử hán hào phóng quang minh chính đại, nhưng anh không nhịn được, chỉ vì không muốn để cho cô đi mất, không muốn dễ dàng buông tha cô. Ai bảo cô giữa đêm mưa gió tại cái nơi hoang vu đó lại bốc đồng nhảy xuống xe như vậy, hại anh lo lắng ảo não. Sau đó trơ mắt nhìn cô lên xe của một người đàn ông khác. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng viên thiếu tệ nhếch lên mỉa mai. Một tuần ba bản kế hoạch khác nhau. Anh rất xấu xa. Anh biết, nhưng anh cũng rất tặc nhiên. Đến cuối cùng cô sẽ ứng biến như thế nào đây? Liếc đồng hồ báo thức, đã qua hơn 2 giờ khuya rồi mà tiến độ ba bản kế hoạch khác nhau của cô còn chưa đến 20%. Viện thiếu thể hẹn cô buổi sáng 10 giờ họp, còn không biết sẽ xoay mói kế hoạch thế nào đây. Thật kỳ tầm, thật sự rất kỳ tầm. Cô lấy hai tay che mặt, rùng sức cắn răng, nhưng cô sẽ không nhận thua, tuyệt đối không thể thua. Cô nhất định phải khiến anh nhìn mình với cặp mắt khác xưa, cô phải làm anh bất ngờ. Buổi tráng 10 giờ, cô cứ đạt đúng giờ có mặt ở văn phòng riêng của anh, bày ra một khuôn mặt nghiêm túc giải quyết việc chung, đưa cho anh ba bản kế hoạch khác nhau. Tạm thời không nói nội dung kế hoạch có ưu quyết gì, ít nhất là tốc độ hoàn thành cực cao. Mỗi một phần đều là dùng tâm viết, không hề qua loa đại khái. Không ngờ 10 ngón tay cả ngày không dính nước năm đó, ngay cả giờ bát cũng đánh vỡ, là đại tiểu thư hàng ngày chỉ biết đi dạo phố mua sắm, lại biết dùng thái độ nghiêm túc như thế đối với công việc, thật không thể tin nổi. Sao? Bà bản kế hoạch tổng giám đốc viên có hài lòng không? Cô lạnh lùng hỏi, khẩu khí thật là lạnh, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt cô không chớp. Phát giác ra cô không giấu được sự hồi hộp. Xem ra là cô rất sợ anh đả kích. Viên thiếu tề thầm cười lạnh, xem ba bản kế hoạch, sau đó khép lại bắt động thanh sắc nhìn cô chằm chằm. Cô bị anh nhìn hết sức không được tự nhiên, nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng vào mắt anh. Do cuộc thế nào, xin tổng giám đốc nói thẳng cho tôi biết. Còn có thể sửa nữa. Anh thẳng nhiên nói một câu, cô sừng rốt, sau một lúc lâu thật cẩn thận lên tiếng. "Là sao? Còn có thể sửa nữa? Cũng không tệ lắm. Cho nên cứ sửa tiếp đi, cuối tuần chúng ta lại thảo luận." "A, cô trắng váng, đúng là gặp quỷ, đến tột cùng anh tính làm cái gì đây? Anh không nói cho tôi biết, phần kế hoạch nào còn chưa tốt sao? Ít nhất để tôi còn có phương hướng, nếu không, muốn tôi sửa chữa thế nào?" Ba cái hoạch đều đạt tầm 6 7 điểm. Cô muốn tôi chọn cái nào đây? Ít nhất phải chỉnh sửa đến khi được tầm 9 10 phần, chúng tôi sẽ ra quyết định." Cô bóp ngón tay. "Vậy tôi phải sửa ba phần?" "Đúng vậy." Anh mỉm cười. Cô oán hận trừng anh, thật muốn đập bẹp anh, đang muốn lên tiếng, di động bỗng dưng vang lên một âm điệu chói tai. Cô nghe thấy tiếng chuông liền vội vàng mở túi, lấy di động ra. "Dạ, gì bảo ạ? Có chuyện gì ạ?" Một giọng nói dồn dập ở đầu kia, cô nghe xong, khuôn mặt đột nhiên biến sắc. "Đã biết ạ, con lập tức trở về." Cúp điện thoại xong, cô lập tức đứng dậy. Viên thiếu tề nhíu mày. "Cô đi đâu vậy?" "Tôi có việc gấp phải đi ngay." "Có chuyện gì quan trọng sao?" Anh chất vấn. "Cô quên là chúng ta còn đang họp sao?" "Không phải, anh muốn tôi tiếp tục sửa chữa kế hoạch sao? Tôi sẽ sửa, như vậy còn chưa đủ sao?" Còn có cái gì mà phải thảo luận? Cô hiển nhiên không có kiên nhẫn nhiều lời cùng anh. Ô ngỡ đạt, cô. Anh bảo thư ký gọi điện thoại hẹn thời gian đi." Rút lời, cô cũng không đợi anh đáp lại đi thẳng. Viện thiếu tệ nhìn vào thần sắc cô vội vàng, lửa giận ở ngực chợt trào lên. Một lát sau, anh rốt cuộc không nhịn được, ném bút về phía tường đối diện cho hả giận. Anh sai rồi." Cô một chút cũng không thay đổi, vẫn là thiên kim tiểu thư ngang ngược trước kia. Không chút nào tôn trọng, cũng không đem anh khách hàng lớn này để vào mắt. "Tốt, rất tốt." Viên Thiếu Tề hờ lạnh, mắt trầm xuống như biển băng bắc cực, hàn khí bực người. "Cô dám can đảm khinh thường anh, cũng đừng trách anh xuống tay vô tình." Viên Thiếu Tề kiên quyết, một lòng toan tính, đáng tiếc cô vợ cố sắp bị anh đối xử tàn khốc vẫn chưa cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Cô chỉ mài thấp thỏm với cuộc điện thoại mới nhận vừa rồi. Dì bảo nói cho cô biết, mẹ cô một mình ra khỏi nhà, không thấy bóng dáng. Cô lo lắng vẫy một chiếc taxi về thẳng đến nhà, gặp dì bảo phân công nhau đi tìm kiếm ở khu phụ cận. Nửa giờ sau, cô mới tìm được mẹ cô trốn trong một cái ngõ tối. Mẹ cô ngây ngốc ngồi dưới đất, biểu tình mờ mịt. Cô ôm mẹ. "Mẹ, sao mẹ lại một mình chạy đến đây? Mẹ đừng làm con sợ." Đà đạc, anh trai con đâu? Bà Uông không cảm nhận được con gái đang kích động, chỉ ngơ ngác hỏi. Mẹ muốn tìm nó nhưng lại không tìm thấy. Uông Ngữ Đạt nghe vậy, trái tim nhói một cái, dương mắt nhìn mẹ. Mẹ ra ngoài là vì anh Hoa? Đúng vậy, anh con sao không ở nhà? Bà Uông nghi hoặc, có phải lại ra ngoài lêu lổng cùng bạn không? Không phải, mẹ, không phải. Cô nâng khuôn mặt gầy yếu của mẹ lên, cố mỉm cười. Mẹ quên rồi sao, anh con sốt ngoại rồi mà. Vậy, đạt đạt, con dẫn mẹ đi đi. Đã lâu không nhìn thấy anh trai con rồi, mẹ muốn nhìn thấy nó. Bà uông níu một góc ống tay áo con gái, tính trẻ con nổi dậy nũng nịu. Cô ngỡ đạt gật đầu, nụ cười càng tươi sáng. Con biết rồi, con cũng vậy, con cũng muốn gặp anh. Chờ con rảnh, dẫn mẹ đi được không? Cô trấn an mẹ, giương cánh tay nâng mẹ dậy. "Tốt, cả nhà chúng ta cùng đi thăm anh trai con." Bà Uông vội vã đi theo con gái từng bước một hướng về nhà, nghiêng đầu nghĩ ngợi lại hỏi, "Đúng rồi, đạt đạt, ba con đâu? Mấy ngày nay không thấy, ba lại ở lại công ty làm thêm giờ đúng không? Ba con chỉ quan tâm đến công ty, cũng không quan tâm đến mẹ con chúng ta." "Đúng vậy, ba ba rất quá đáng." Cô ngớ đạt hụt theo mẹ oán giận, suy nghĩ trong lòng lại lặng lẽ tràn ra sự chua xót. Nhưng ba vẫn tốt, ba muốn con chăm sóc mẹ cho tốt, ba vẫn rất quan tâm đến mẹ. Đờ ngốc này, tại sao lại là con chăm sóc mẹ? Đương nhiên là mẹ đây về chăm con rồi. Bà Uông xoa so xoa so tay của con gái cười thoải mái. "Đạt đạt, mẹ dẫn con đi tắm rửa." "Được, chúng ta cùng nhau đi tắm." Hình như có tiếng điện thoại. Bà Uông ngắt lời cô, làm bộ kéo dài lỗ tai lắng nghe. "Đúng, cô cũng nghe thấy. Con đi nghe." Vu Ngư đạt nhẹ đứng dậy, lấy khăn tắm bao quanh mình, quay về phòng ngủ tiếp di động. "Lão Uông tiểu thư sao?" Tiếng nói lưu loát. "Tôi là thư ký của tổng giám đốc viên của Sơn Duyệt, tổng giám đốc chúng tôi muốn cùng cô hẹn vào 2 giờ chiều thứ tư họp, có thể chứ?" "Thứ tư?" Ôn Ngữ đạt nhè lịch làm việc phía trên bàn sách, thầm tính toán, cô chỉ có thời gian 6 ngày để có thể sửa chữa bản kế hoạch, hơn nữa còn có hai kế hoạch của hai vụ khác cũng cần tới kỳ hạn nộp bản thảo. Huyết Thái Dương phút chốc truyền đến từng trận co rút đau đớn, mệt mỏi quá, cuộc sống như ngọn nến hai đầu cùng đốt, đến tụt cùng khi nào mới có thể chấm dứt đây? Có vấn đề gì sao, Ôn tiểu thư? Đối phương thấy cô thật lâu không lên tiếng, nghi ngờ chi vấn. Cô nhắm mắt, khóe môi nhếch lên kiên nghị. "Mời cơ, truyền lời tới anh Viên, tôi sẽ đến đúng giờ." Muốn chiến thì cứ chiến, cô sẵn sàng phụng bồi. Viên thiếu tệ nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa trong đại sảnh khách sạn, lòng bỗng quản thất. Anh và Uông Ngư Đạt từng có một đứa con, một sinh linh chưa kịp ra đời. Khi cuộc hôn nhân của hai người dần đến giai đoạn dặn đắt, Một tiểu thiên sứ bỗng từ trên trời giáng xuống. Lúc ấy, anh đã nghĩ, đứa con này chính là ông trời từ bi ban ân, khởi hồi tử sinh của hôn nhân của bọn họ, đi vào một thời kỳ mới. Bọn họ sẽ không còn tranh cãi ầm ĩ nữa, sẽ không còn vì khoảng cách xa thế mà kích động giằng co. Bọn họ sẽ học được cách làm cha, làm mẹ, học cách nhẫn nhịn trong hôn nhân, học cách gánh lấy trách nhiệm ngọt ngào này. Anh đã nghĩ tất cả sẽ thay đổi. Cho đến ngày đó, anh bay đến Đài Loan muốn dỗ cô vợ trở về cư nhà mẹ đẻ. Cô lại vô tình quẳng cho anh một câu, "Chúng ta ly hôn đi." Anh không thể tin được, không muốn thừa nhận cuộc hôn nhân của cả hai đã đi đến hồi kết. Anh không thể thừa nhận thái độ lạnh lùng của cô, khiến trái tim anh bỗng trở thành một cánh đồng tuyết hoang vô. "Em điên rồi." Anh như dã thú mất đi phương hướng, hoảng hốt rít gào "Chúng ta làm sao có thể ly hôn? Em đã quên, trong bụng mình còn có con của chúng ta sao?" "Đã không còn nữa." "Em nói cái gì?" "Em nói con đã không còn, chảy mất rồi." Cô gần từng tiếng ngoan tuyệt khuyết cắt tim anh. "Ô ngỡ đạt, em đang nói đùa sao? Sao em có thể từ bỏ con của chúng ta?" "Em có biết anh mong chờ nó sinh ra đến thế nào không?" Em có thể nhẫn tâm như vậy sao? Sao có thể? Anh hận cô. Đến nay khi anh nhớ lại ngày hai người chia tay, cảm giác đó vẫn khắc sâu trong lực quản tát không thể thở nổi. Anh chưa bao giờ hận ai sâu tận tim như vậy, chỉ có cô, người phụ nữ anh từng thề phải bảo vệ bằng cả tính mạng. Anh thật sự, thật sự rất hận cô. Ô Ngư Đạt đang chờ thang máy. Phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói trầm trầm mạnh mẽ. "Bạn trai đi em tới." "Cái gì?" Âu Ngư đạt sững sốt, ngoái đầu nhìn lại, ngay đó là khuôn mặt thâm trầm của Viên Thiếu Tài. Anh lạnh lùng mỉm cười một cái, đi trước vào thang máy, cô đi theo vào. Thang máy đóng cửa, khóa hai người lại trong không gian chật hẹp. Anh bấm số tầng thượng. "Người đàn ông mới rồi, là bạn trai em." Anh nói, giọng an Ua Ngư Đạt nhăn mày, không thích bầu khí gần như chất vấn của anh, mạnh miệng đáp lời. "Đúng, thì sao?" Anh nghe vậy, cằm dưới run rẩy, cô không để ý tới anh. Hai người đứng trong thang máy, mỗi người một góc, ai cũng không nhìn ai, bầu không khí đọng lại. Con số điện tử nhảy qua từng tầng, từng tầng một, rốt cuộc cũng tới nơi. Viên Thiếu Tề lại lần nữa bước trước dẫn đầu, Ua Ngư Đạt bất đắc dĩ theo phía sau anh. Bước vào văn phòng tổng giám đốc, cô lập tức mở notebook, lấy ra mấy phần văn kiện. "Đây là kế hoạch đã sửa chữa, mời tổng giám đốc xem qua." Anh không tiếp văn kiện, ngồi chễm chệ trên ghế làm việc, lưng từ từ ngả ra phía sau, bày ra tư thế cao cao tại thượng. Mà cô, dường như chỉ có thể giống như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc của anh, chờ anh xử trí. Âu Ngư đạt thầm bĩu môi, cô chẳng ưa gì cái cung cách này. Mời tầm giám đốc viên xem qua. Cô đặt văn kiện lên bàn công tác để trước mặt anh. Anh tùy tay cầm lấy một phần trong đó, uể oải lật xem. Cô đứng thẳng bất động tại chỗ, nhìn anh khinh thường, trong lòng bất giác bùng lên lửa giận. Sớm biết anh căn bản cố ý làm khó dễ, nhưng thật sự cô không cam lòng. Hơn nữa, cô cũng rất tự tin với đề án lần này, tuyệt đối là vương án xuất sắc nhất. Vì bị anh dùng mọi cách soi mói, cô không thể không dồn toàn lực kích động các vốn kỹ năng, ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu được tại sao mình có thể có được tinh thần cố gắng này. Cô thật sự đã rất tận lực, anh không nhìn ra được sao? Cũng không thể cho cô được một lời khẳng định, cho dù chỉ là một câu nhẹ nhàng băng qua cũng được. Cô cần sự tán thành của anh. Âu Ngữ Đạt run sợ chờ đợi, lòng bất an không yên, cô cảm thấy mình thật là ngu ngốc lại hy vọng xa vời, người đàn ông lạnh lùng này thưởng cho mình một câu ca ngợi. Cô thật sự là hết thuốc chữa rồi. Anh rốt cuộc cũng xem xong ba phần kế hoạch của đề án, vẫn giữ im lặng. Vì sao không nói một lời nào? Chẳng lẽ lần này vẫn không được sao? Luôn luôn có một phần của kế hoạch là không được ổn ư? Ít nhất, Âu Ngư đat cắn chặt răng, nhịn xuống cảm xúc mãnh liệt trong ngực. Một khoảnh khắc đó, cô đã yếu đuối, duyên nửa mở miệng cầu xin tha thứ, "Cầu xin anh buông tha cô, đừng tra tấn tinh thần yếu ớt của cô như vậy." Cô thật sự không thể thừa nhận việc đề án lại bị bác bỏ một lần nữa, lần này cô đã dốc hết tâm huyết, như thể mọi sức lực toàn thân đều dùng hết rồi, cô đã không còn dũng khí. "Nếu anh vẫn không hài lòng thì nói cho tôi biết." Anh lãnh đạm nhìn cô, sau một lúc lâu cuối cùng cũng có tiếng nói. Thật sự tôi vẫn không hài lòng. Vẫn không được. Lòng cô trầm xuống như rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Đầu tiên là phần này. Anh đang muốn giải thích, cánh cửa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng vang, cũng không đợi anh đáp lại, một người phụ nữ vuông xã xông vào. "Thiếu tệ, anh thật sự quá đáng nha. Sao đêm qua anh cho người ta leo cây?" Là Lưu Hiểu Tuyên. Cô vừa vào cửa liền tỏ ra hờn rỗi, không nhận thấy bên trong phòng làm việc còn có một người khác. Viên thiếu tề nhìn thấy cô, ánh mắt chật lé, đứng dậy nganh đón, khóe miệng gợi lên nụ cười nhạt. Hiểu Tuyên, sao em lại tới đây? Em tới hỏi anh, rốt cuộc là khi nào mới chịu hẹn hò với người ta? Lưu Hiểu Tuyên chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp chấp ch